Mộ tử hạo tuy rằng là quyết định đi tìm Thẩm Uyển Nhu, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn gặp Chu Hiểu Di. Ít nhất, hắn muốn chính miệng nghe được nàng nói, không nghĩ tái kiến chính mình. Rốt cuộc, chính mình có thể hay không tìm được Thẩm Uyển Nhu này cũng không biết có không, nhưng là chính mình cùng Chu Hiểu Di thấy một mặt, có thể minh bạch nàng ý tứ so cái gì cũng tốt. Mộ tử hạo ở Lý Huấn Trung cư cửa chờ, hắn biết chính mình vào không được, chỉ có thể ở chỗ này làm chờ. không ngừng bắt đánh Chu Hiểu Di di động, ý đồ liên hệ nàng. Ông trời không phụ lòng người, tuy rằng Mộ Tử Hạo không có nhìn thấy Chu Hiểu Di, nhưng là nàng tiếp điện thoại. "Uy." Chu Hiểu Di thanh âm có vẻ thực vô lực. "Hiểu Di, ta liền muốn biết ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn rời đi." Mộ Tử Hạo sợ hãi Chu Hiểu Di sẽ tìm lý do cắt đứt điện thoại, hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói chính mình nghi vấn. "Ta không nghĩ nói này đó, ngươi có việc sao?" Không có việc gì ta liền cắt đứt. Người yêu ta sao? Ái! Mộ tử hạo có thể nghe được ra tới Chu hiểu Di thanh em cơ hồ là mang theo khóc nước nở. Vậy là tốt rồi. Chờ ta trở lại. Mộ tử hạo không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Hắn cảm thấy chính mình có thiên ngôn và ngữ, chính là cũng không biết nói cái gì. Chỉ cần biết rằng Chu hiểu Di vẫn là ái chính mình, cái gì đều là có thể. Ta không nghĩ đợi, tử hạo, ta mệt mỏi. Ta quyết định cùng Lý Ấn ở bên nhau. tái kiến, hoặc là nói không thấy. Điện thoại vội âm kết thúc mộ tử hạo kích động. Hán thực mo liền lại đánh, chính là đã tắt máy. Mộ tử hạo đêm đó liền biến mất, liền cùng Chu Hiểu Di giống nhau biến mất. Không có người biết mộ tử hạo đi nơi nào, ngay cả mộ mẫu cũng không biết chính mình nhi tử hiện tại đang làm cái gì. Chu Hiểu Di ở Lý Ấn chung cư suốt ngây người ba ngày. Mãi cho đến ngày đó Lý Huấn thông chi nàng buổi tối buổi hắn đi tham gia hắn yến hội, nàng mới phát hiện trong khoảng thời gian này mộ tử hạo căn bản là không có đi tìm chính mình. Khả năng hắn thật sự đã từ bỏ đi. Rốt cuộc chính mình luôn mãi không từ mà biệt, hắn khả năng thật sự đã không nghĩ lại chính mình có cái gì giao thoa. Qua đêm nay, chính mình có phải hay không liền thật sự có mặt khác một loại nhân sinh? Chính mình hẳn là như thế nào đi đối mặt chính mình nhĩ tử? chu hiểu di biết hiện tại chính mình tưởng cái gì đều là vô dụng rốt cuộc chính mình thật sự đã bị vận mệnh từng bước một đưa đến nơi này chu hiểu di không có cùng lý huấn cùng tiến vào hiến hội thính nàng một mình một người ngốc tại một góc nỗ lực muốn che giấu chính mình nhưng là luôn là có người sẽ chú ý tới nàng này không phải cái kia mộ tử hạo lao bà sao nàng như thế nào lại ở chỗ này tin tức của người như thế nào như vậy không linh thông a Nghe nói nữ nhân này đã cùng Lý Hấn ở chung. Không phải đâu. Hiện tại mộ ra trạng hướng vừa vặn tốt chuyển, nàng cũng đã tìm hảo cao chi. Ai biết ta lúc trước nàng kết hôn phía trước không phải cũng đã nói nàng là chuyên môn thông đồng kẻ có tiền hồ ly tinh A Hiện tại xem ra thật đúng là chính là thật sự đâu. Người xem lúc trước mục bắt thành, hiện tại Lý Hấn, chúng ta nhưng đến xem trọng chính mình lão công. Chu hiểu Di không nói một lời nghe này đó nữ nhân đối chính mình soi mói. Nàng biết chỉ cần là chính mình thật sự cùng Lý huấn ở bên nhau, về sau đã chịu phê bình sẽ càng thêm nhiều. Hiện tại, nàng nghe được còn xem như dễ nghe đi. Mấy ngày nay phát sinh sự tình rất nhiều, mộ thị tập đoàn ở mộ tử hạ bằng hữu đỗ tử nho lãnh đạo hạ, trên cơ bản xem như bình an vượt qua nguy cơ, cũng không có tiếp thu bất luận cái gì công ty hoặc là cá nhân trợ giúp. Cùng lúc đó... Đỗ tử Nho cùng cha khác mẹ ca ca đỗ tử hàng bởi vì ở đỗ thị tập đoàn quá mức với độc tài, hơn nữa nghiêm trọng đả kích dị kỷ, bị hội đồng quản trị đầu phiếu phủ quyết. Đỗ tử Nho một lần nữa trở thành công ty người nối nghiệp. Ở đỗ tử Nho xuống đài thời điểm, có người thi đô hán, tiêu tiền mướn người cố ý gây chuyện, đã bị tư pháp cơ quan câu lưu. Này hết thể đều phát sinh thực đột nhiên, nhưng là chuyện này trung tâm nhân vật, chính là mộ tử hạo cũng không có xuất hiện. chu hiểu di ngốc ngốc nghĩ mộ tử hạo rốt cuộc đi nơi nào hắn thật sự đã từ bỏ chính mình ken ken ken cơm xoa đụng tới cốc có chân dài thanh âm thực thanh thúy bừng tỉnh chu hiểu di miên man suy nghĩ lý huấn đứng ở hiến hội thính trung tâm cảm ơn đại gia ở trăm đội bên trong còn rút ra thời gian tới tham gia ta hiến hội ta đối ở đây mỗi một vị người đều tỏ vẻ thật sâu lòng biết ơn lý huấn hơi hơi không lưng theo sau đứng thẳng thân mình Hôm nay hiến hội không riêng gì vì đại gia có thể có thời gian tụ tụ, đồng dạng, ta hôm nay hướng đại gia long trọng giới thiệu bạn gái của ta. Lý huấn mỉm cười hướng Chu Hiểu Di đi tới. Dưng ở Lý huấn trên người cột sáng như bóng với hình, giờ khắc này, Lý huấn thật sự giống như là đồng thoại vương tử giống nhau. Chu Hiểu Di tuy rằng là thực không tình nguyện lên, nhưng là hiện tại chính mình đã không có cách nào. Tên đã trên dây không thể không phát. Nàng đứng lên. Nỗ lực bảo trì mỉm cười. Vị này chính là bạn gái của ta, Chu hiểu Di Lý Huân hướng người chung quanh giới thiệu, khả năng đại gia đối nàng nhiều ít đều có chút hiểu biết. Đối thân phận của nàng cũng có loại loại định vị, nhưng là từ hôm nay trở đi, nàng chỉ là bạn gái của ta. Chu hiểu Di đối với Lý Huân nói cảm thấy thực chi kỷ. Lý Huân cùng mộ tử hạo khác nhau chính là, mộ tử hạo vĩnh viễn là cường thế, nói khó nghe chính là cường thế làm đại gia tiếp thu hắn an bài. nhưng là lý huấn lại vĩnh viết là quân tử như ngọc hiểu di cùng đại gia chào hỏi một cái đi chu hiểu di cười cương ở trên mặt chào hỏi không cần chào hỏi một thanh âm vang vọng toàn bộ yến hội thính đại gia ánh mắt đều từ chu hiểu di cùng lý huấn trên người chuyển tới thanh âm nơi phát ra thế nhưng là biến mất vài thiên mộ tử hạo chu hiểu di kinh ngạc nhìn mộ tử hạo mộ tử hạo lại là cười nhìn nàng ta không có mời ngươi Lý Huân vẫn như cũ là cười, chỉ là sắc mặt lại rõ ràng thay đổi. Ta không cần ngươi mời, ta là tới tìm ta thế tử. Mộ Tử Hạo cái gì cũng không nói nhiều, lập tức hướng đi Chu Hiểu Di, Hiểu Di, cùng ta về nhà đi. Chu Hiểu Di còn không có từ cái này kinh ngạc trung khôi phục lại, chỉ là trầm mặc mà nhìn Mộ Tử Hạo. Mộ Tử Hạo ngươi đi đi, không phát hiện Hiểu Di căn bản là không để ý tới ngươi, nàng căn bản là không nghĩ đi theo ngươi. Lý ấn nhìn Chu hiểu Di bộ dáng, sợ hãi nàng thật sự sẽ cùng mộ tử hạo rời đi, chỉ có thể kích động mà trước đánh gãy mộ tử hạo nói. Hiểu Di, ta biết ngươi vì cái gì như vậy thương tâm. Là ta không tốt, nhưng là ta thật sự cùng thẩm Uyển nhu không có bất cứ chuyện gì. Ta không phải từ bỏ ngươi, ta chỉ là đi tìm nàng, nàng không thể trở về, nhưng là ta cho ngươi mang về tới nàng lời nói, ngươi có thể nghe một chút. Mộ tử hạo đem thai nghe phóng tới Chu Hiểu Di bên thai. Chu Hiểu Di một một mặc cho mộ tử hạo đem thai nghe bỏ vào chính mình lỗ thai. Ta cùng mộ tử hạo không có làm cái gì, ngày đó ta là cố ý dẫn ngươi qua đi. Thật là thẩm nguyện nhu thanh âm. Ta tưởng ngươi đại khái có thể đoán được khi ai sai sự. Ta không phải vì chính mình tìm lấy cớ, nhưng là ta tưởng nói chính là, ngươi thật sự không thích hợp chúng ta sinh hoạt. Ngươi quá đơn thuần. Đôi khi cũng không phải ta chân chính muốn thương tổn ngươi, chính ngươi hào tưởng liền đủ để cho ngươi lâm vào vô tận vực sâu. Chu hiểu di đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, nhìn mộ tử hạo. Không có người biết mộ tử hạo vì một đoạn này lời nói rốt cuộc phí nhiều ít chắc trở, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là tìm được rồi đáp án, hắn biết chính mình sai lầm. Hiểu di theo ta đi đi. Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta không phải sao. Mộ tử hạo nhàn nhạt cười nói. Nhẹ nhàng nhưng là thực kiên định kéo lại Chu Hiểu Di tay. Nàng nói chính là thật sự. Chu Hiểu Di nước mắt chảy xuống dưới. Thật sự, ngươi vì cái gì không tin ta đâu? Ngươi hoài nghi ta, còn không phải là hoài nghi chính ngươi tuyển người ánh mắt sao? Ta Chu Hiểu Di nước mắt cơ hồ là phun trào mà ra. Không khóc, chúng ta đi thôi. Mộ Tử Hạo lôi kéo Chu Hiểu Di tay, ta biết ta sai ở nơi nào, ta cũng ăn năn. Lúc này đây là thật sự đã biết. Trước kia, ta luôn là cảm thấy ta quý trọng ngươi, chính là trải qua nhiều như vậy sự tình, đặc biệt là đương ngươi thật sự muốn cùng người khác đi thời điểm, ta mới biết được ta quý trọng đều là như vậy đơn bạc. Ta thật sự sai rồi, ta không xa cầu, ta nhận sai hiện tại có thể được đến ngươi tha thứ, nhưng là hiểu gì, ta sẽ dùng dư lại một tiếng đi đền ngủ Khả năng ta cảm thấy kết hôn chính là trọng điểm. Hoặc là nói chính là cho chúng ta tình yêu hòa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Ta chưa bao giờ nghĩ, này không phải một cái kết cục, chỉ là một loại khác sinh hoạt bắt đầu. Ta quá mức với sống ở chính mình sinh hoạt, ta bỏ qua ngươi cảm giác, ta đại nam tử chủ nghĩa, đối với ta sở hữu sai, ta đều hướng ngươi xin lỗi. Chính là, hiểu gì, ta ái chưa bao giờ dùng xin lỗi, bởi vì ta không có chút nào giữ lại ta ái. Ta đều cho ngươi Khả năng phương thức này không đúng, ta sẽ cải tiến, nhưng là bọn họ đều ở ngươi nơi đó. Mộ tử hạo nói làm Chu Hiểu Di rơi lệ lời mặt. Cả đời này có thể gặp gỡ như vậy nam nhân, chính mình còn có thể xa cầu cái gì? Lý Huấn, thực xin lỗi. Ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Ta yêu nhất Vĩnh viễn chỉ có thể là mộ tử hạo. Chu Hiểu Di dùng sức nắm mộ tử hạo tay, thân mình chuyển qua tới đối với Lý Huấn nói. Cái này cảnh tượng tuy rằng Lý Huấn nghĩ đến quá, nhưng là hắn không có nghĩ tới thật sự sẽ phát sinh. Nhiều người như vậy ở, hắn không thể ngạnh đoạt một nữ nhân, nhưng hắn là thật sự thực không tha. Người xác định, Lý Huấn vẫn là dễ dùa suy nghĩ muốn lại một lần hỏi chu hiểu gì. Ta xác định, ở ta cùng hắn yêu nhau thời điểm ta liền quyết định, ta không thể chịu đựng chính là một đoạn bất trung trinh tình yêu, chính là cho dù lúc ấy ta cho rằng hắn có người khác. Chính là ta vẫn cứ không thể không yêu hắn. Thực xin lỗi, ngươi đối ta là thực hảo, ta cũng thực cảm kích, nhưng là kia vĩnh viễn không có khả năng là ái. chu hiểu di cười nói. Hảo, ngươi đi đi. Lý Vân thật dài ra một hơi, làm một cái thỉnh tư thế. Cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi vì ta tổ chức cái này đến hội, khả năng cả đời ta đều sẽ không nói ra những lời này. Lý Tổng Tài, thật sự thực cảm kích ngươi. cảm ơn ngươi bồi ta diễn xuất giả một tuần kịch, mộ tử hạo biết này khả năng sẽ biến thành đầu để câu chuyện, hắn thực khéo đưa đẩy vì lý huấn giải vây, không có việc gì, chỉ cần là các ngươi có thể hạnh phúc liền hảo. lý huấn cũng rất rõ ràng mộ tử hạo lời nói ý tứ, thực mau trở về đáp. mộ tử hạo lôi kéo chu hiểu di chậm rãi đi ra yến hội thính, giống như là kết hôn khi đi thảm đỏ bộ dáng, đại gia đối với bọn họ biểu hiện có rất nhiều khen ngợi. Có rất nhiều chế rêu thái độ, nhưng là bọn họ đều không để bụng. Ra yến hội thính, bên ngoài bầu trời đêm thực mỹ. Chu Hiểu Di ngẩng đầu nhìn sao trời, cảm thấy lâu như vậy gần nhất, chính mình buồn bực đều tiêu tán. Hiểu Di, ta yêu ngươi. Mộ tử hạo biểu tình nói. Mất mà tìm lại ái nhân làm hắn cảm thấy thật sự thực hạnh phúc, hắn đem Chu Hiểu Di ôm vào trong lực. Ta cũng yêu ngươi. Chu Hiểu Di nước mắt đã ngăn không được. Về sau không được loạn tưởng. ngươi phải biết rằng ở trong lòng ta ngươi mới là tốt nhất mộ tử hạo phỏng trừng sụ mặt hù dọa chu hiểu di ta đã biết chu hiểu di đột nhiên gật đầu mụ mụ ba ba ta lần này khảo thí là a nga thanh thanh chạy vội vào nhà không cẩn thận đánh gãy đang ở hôn nồng nhiệt mộ tử hạo cùng chu hiểu di ba ba mụ mụ chơi thân thân xấu hổ xấu hổ xấu hổ thanh thanh cười nói chu hiểu di mặt thực mau liền đỏ Mộ Tử Hạo như cũ là ôm nàng, không hề có buông tay ý tứ. Ta không bao giờ sẽ buông tay. Mộ Tử Hạo nói. Mộ Mẫu tuy rằng vẫn là không thừa nhận Chu Hiểu Di, nhưng là chỉ cần là Mộ Tử Hạo cùng Chu Hiểu Di có thể yêu nhau, bọn họ tin tưởng một ngày nào đó sẽ tốt. Này, chính là sinh hoạt.